Chương bảy hợp tác. Trong đại sảnh trở lên yên tĩnh, từng ánh mắt lóng bóng nhìn chằm chằm vào hơn một ngàn bình ngọc. Loại đại quy mô đan dược lè, mong ngờ ở đây cơ hội chưa bao giờ thấy qua. Đầu lưỡi hồng phấn của Tiêu Ngọc vô ý thức liếm liếm đôi môi đỏ mọng. Tiêu Ngọc cũng đồng dạng bị số lượng lớn đang dược như vậy. Làm cho chấn động đến sức sở Khuôn mặt cười hiện lên vẻ rung động Một lúc sau mới sợ hãi Lắc đầu than thở Nhìn về hắc bảo nhân Trong con người như có ánh sao thoáng hiện Thiếu nữ thanh nghi ngồi bên cửa sổ Cái đầu nhỏ Liếc mắt nhìn đống bình nhỏ Sắp xếp đầy trên bàn Mỹ mâu thu thủy Thoáng qua có vẻ kinh ngạc Ánh mắt lại lần nữa quét qua người hắc bảo nhân Không thể phát hiện ra điểm khả nghi nào, lúc này mới tiếp tục cúi đầu đọc tiếp cuốn sách cổ trên tay. Nhìn mọi người trong phòng đều bị số đan dược làm cho chấn động, hắc bảo nhân mới kho khẽ một tiếng, khiến mọi người tỉnh nại. Ách khuôn mặt thoáng đỏ lên, tiêu chiến xấu hổ cười cười, nhìn về hắc bảo nhân, trong mắt càng thêm kính sợ. Có thể tùy ý xuất ra hơn 1.000 nghìn bình thuốc trị thương. Loại thủ bút này Cũng không phải luyện dược sư bình thường Có thể làm được Lão tiên sinh ngài cũng biết thế cục của tiêu gia bây giờ Chúng ta muốn mang thuốc Liệu thương này phục hồi nhân khi đã mất Chuyện này đối với tiêu gia chúng ta mà nói Không thể nghi ngờ đúng là bỏ than lên tuyết Tiêu chiến cảm kích thở dài một tiếng Hơi chầm ngâm Trần trờ giò xét nói Như vậy đi Tiêu gia chúng ta phụ trách tiêu thụ Số thuốc này Lợi nhận thu được lão tiên sinh một mình chiếm 9 thành Còn thừa một thành Mặc dù có chút mặt rời Bất qua chúng ta Dù sao cũng cần chút địch lão tiên sinh ngành nghĩ thế nào nói xong tiêu chiến có chút thấp thỏ Nhìn hắc bảo nhiên Sợ điều kiện của mình đưa ra làm hắn bất mãn Tiêu gia bây giờ đành phải ỉ vào vị luyện dược sư thần bí lầy A Hắc Bảo Nhân kẽ cười chậm rãi lắc đầu. Nhìn thấy cử động của Hắc Bảo Nhiên như vậy, Tiêu Chiến sắc mặt thay biến, vừa muốn mở miệng nói, muốn giảm đi một thành cuối cùng, nhưng âm thanh giả lua lại làm cho bất kỳ người nào đều sực sốt. Tiêu Tộc trưởng quá khách khí rồi. Tuy nói đan dược là ta luyện ra, bất quá tiêu thụ cũng không phải là một việc dễ dàng. Như thế nào lại chiếm tiện nghi của ngươi? Bây giờ công bằng một chút. Chia lăm thành Nghe hắc Bảo Nhân nói thế Vốn ba vị trưởng lão đang buồn bực lo lắng Cùng với tộc nhân đang bất mãn Nhất thời há to miệng đến lửa ngày sau mới không tự chủ mà sờ sờ lỗ tay mình Đều có chút hoài nghi Lần này có phải nói thật Chia lăm lăm Vậy vị lão tiên sinh này cũng thực sự chiếu cố cho tiêu ra sao Loại tình hình bây giờ Dù hắn có chiếm thập thành Lợi nhuận phòng trường tiêu gia cũng không ai dám nói Không đáp ứng Trời Sự Thật sự là trời sập xuống rồi Mọi người liếc mắt nhìn nhau Trong lòng ai cũng toát lên ý nghĩ như vậy Sự sốt ngây ngốc cả lửa ngày Lúc sau hồi phục lại Tiêu chiến mới chậm rãi phục hồi tinh thần Thở ra một hơi cười khổ Nói Lão tiên sinh Ngài làm bệnh thật khiến cho Tiêu gia cảm thấy được sủng ái mà sợ hãi. Ngài có thể giúp Tiêu gia vào lúc này, chúng ta cảm kích vô cùng, làm sao lại có thể chiếm tiện nghi của ngài được. Tùy ý khoác tay. Hắc Bảo Nhân thản nhiên cười để nói: "Điểm mấy lợi nhận ta không tính, không thấy có gì hấp dẫn. Nếu không sợ làm người phật lòng, tâm lý không lỡ. Nam thành ta thật sự cũng không muốn thù." Nghe đỡ khẩu khí lớn như vậy Tiêu chiến cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ Dan dược này sẽ do người tiêu thụ đi Sau này có thời gian ta lại đến xem Hắc bảo nhân đứng dậy cười nói Ta còn chút chuyện Tiêu tộc trưởng không cần phải tiến An bài công việc trong tộc đi Giết lời dưới ánh mắt của mọi người bên dưới Trực tiếp đi thẳng ra ngoài đi đến cửa phòng, hắc bảo nhân đột nhiên dừng lại, mỉm cười nói: "Trước khi đi lắm miệng nói một câu." Tiêu Viêm đích xác rất không tệ. Ha ha, lão đầu đã tạ rồi. Nghe những lời này, Tiêu Chiến đầu óc có chút khó hiểu, vừa định mở miệng, hắc bảo nhân đã đi ra. Từ từ biến mất khỏi tầm mắt, nơi khu quanh. Nhìn hắc bảo nhân biến mất, Tiêu chiến một lúc sau mới nhẹ thở ra một hơi Cười khổ Xem ra viêm nhi cùng vị lão tiên sinh kia có chút quan hệ Nếu không người ta cũng không nhận ra Chúng ta như thế nào lại hỗ trợ như thế Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau một cái Cũng gật đầu thở dài Từ lúc vị tiên sinh đi vào cửa đến lúc đi ra Đã mấy lần nói ra tán thưởng đối với tiêu viêm Rõ ràng hắn để mắt tới gia tộc chúng ta Chỉ sợ tiêu viêm không thoát khỏi có quan hệ Trong đại sảnh nghe được hắc Bảo Nhân đi cùng tiêu viêm Cùng tiêu viêm có quan hệ Đều không khỏi vẻ mặt ao ước đố kỵ Thanh y thiếu nữ bên cửa sổ nghiêng cái đầu nhỏ Ánh mắt nhìn qua cửa sổ bên chỗ đường rẽ Mày liễu nhíu lại Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sản hiện lên vẻ nguy hỏng Ra khỏi tiêu gia Hắc bảo nhân chậm rãi đi như trước Đến chỗ vắng người đi lại Một lúc sau Hắc bảo chuyển dâm âm thanh thiếu liên khẽ oán trách Sư phụ Người khi không lại lôi ta ra làm gì Vạn nhất bị phát hiện ra Ta khó có thể cam đoan không khai ra người Hắc hắc Nói theo cảm hứng mà thôi Nếu không tiêu chiến từ nhỏ đối với người không tệ Ta lại đi đâu tìm được đệ tử tốt như vậy Sở dĩ lên cảm ơn hắn mới tốt Âm thanh giả lua hài khước nói Hơn nữa Không lôi người ra một chút quan hệ Phụ thân vốn cẩn thận của người Có tin tưởng được ta Lại nghĩ có phải hay ta muốn lấy đi thứ gì Của tiêu gia Đi một chuyến đến phòng đấu giá thôi Đem tụ khí tán cho bọn hắn Miễn cho lợi nhân tình người ta Ta ghét nhất việc này Hơn nữa Tài liệu luyện tập đã bị người đốt hết Hẳn là phải kiếm tài liệu khác rồi Dược lão hơi chậm ngâm cười nói Nghe vậy tiêu viêm có chút chờ mong cười hỏi Lão sư Bây giờ ta có thể được coi là một tên nhất phẩm luyện dược sư rồi sao Sặc Ngươi cho rằng chỉ luyện ra mấy cái Ngày này là thành luyện dược sư sao Luyện thuốc trị thương là loại đa dược đơn giản nhất Luyện được cái loại này Không có gì đáng để mơ mộng tưởng Hảo huyền cả Dược lão cười suy một tiếng Không chút lưu tình dội cho tiêu viên một gáo nước lạnh Chợm mắt lên Tiêu viên có chút buồn bực Vậy như thế nào mới có thể trở thành Một nhất phẩm luyện dược sư chân chính Giới luyện dược sư Đối với nhất phẩm luyện dược sư Có giới hạn đánh giá Đã ít nhất có thể luyện ra Một loại hình đan dược Mà không phải cái đơn giản dịch hồ hỗn hộp với nhau thế này xem ra đến lúc đó vẫn còn có chút khoảng cách nghe điều kiện như vậy tiêu vi em chỉ bất đắc dĩ lắc đầu bước nhanh đến phòng đấu giá trung tâm thành